các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nếu những nước đấu hãn trần đậm của Cát Tình cơ hội này người thừa khó có, nhưng mà giờ ta không biết nên trả lời Cát Tình như thế nào đây. Sư phụ Cương xem qua tình hình của Tiểu Hạo, bà Thục Nguyệt không cần lo lắng quá. Mấy ngày này Tiểu Hạo đang tự hấp thu lại nguồn nước đắc tiêu hao, nên tự tạo thành một lớp bọc này, tình hình đang tiến triển khá tốt, chỉ đợi anh tỉnh lại nữa là có thể hoàn toàn yên tâm. Ba người bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nữ nhân. Sư phụ Cương Vật nghe thấy đã cảm thấy đau đầu, chắc phải ai khác, đó chính là mẹ của Thu Nguyệt, Đỗ Đại Nương. Lại nói Đỗ Đại Nương, mấy ngày trước nhà có việc, bà ấy về nhà mẹ đẻ, vừa quanh về liền nhìn thấy cổng ngoài bị đổ hết, nên hét toáng lên bảo rằng nhà bên kia sửa chưa xong, sao bên này lại sụp rồi. Đỗ Đại Nương thấy sư phụ Cương bay lưng về phía mình không đoán năng dậy, liền bước lên phía trước, thấy khuôn mặt của sư phụ Cương liền nhìn không nổi, cười hiên một trận. Lại nhìn thấy Tiểu Hào đang trên giường, không biết là cái gì, liền chạy chợ nói cười loạn xạ. Đỗ Thu Nguyệt sợ mẹ mình lại ăn nói lung tung, vội mời bà ra ngoài, khuyên bà bớt nói vài câu. Sư phụ Cương cũng không muốn nói gì, lúc này ngoài sân lại truyền bảo giọng ai đó đang hốt hoảng gọi ông. Sư phụ Cương nghe gọi liền quay lại. Quả ra đó là một người đàn ông. Người kia với nhịp thấy khuôn mặt đen của sư phụ cương, quên luôn mục đích mình đến đây, sư phụ cương hỏi mới nhớ ra. "A, ông râu, sao vậy? Sao phải vào thôn bắt trẻ nhỏ rồi?" Người nớ nói, trong thôn mấy ngày nay có quỷ núi vào bắt đi không ít đứa nhỏ, cậu sinh sư phụ cương đi bắt yêu. Sư phụ cương chỉ mới vừa khỏi bệnh, nhưng không thể nào chống mắt nhìn kẻ xấu hại dân lành. Nghe xong, Vội vàng bảo Tiểu Giang xách đồ đi theo Bỉnh, dẫn dò Thu Nguyệt chăm sắp giúp Tiểu Hào, rồi cùng người kia đi ra khỏi cửa. Tiểu Giang đi theo sau sư phụ, nhưng tâm trí vẫn còn rất hoang mang, không biết chuyện gì đã xảy ra, vừa đi vừa hỏi chuyện sơn quỷ là gì. Sư phụ cương nói, quỷ núi là một loài sơn tinh, bình thường đều sống trong động sâu trên núi, hiếm khi xuống núi lắm, dám vào thôn bắt phụ nữ và trẻ con cả bất thừa hơn, sợ rằng